Chào đón quý vị để trở lại với kênh Tiểu Thuyết Làm Phương. À, xin mạng phép, xin quý vị ít phút để nói về một chủ đề của hai kênh chuyện Ma tách Đèn, cũng như là kênh Tiểu Thuyết Làm Phương. Kính thưa quý vị, để tăng cái mực độ nghe chuyện Tiểu Thuyết, thì ngày hôm qua, bên kênh chuyện Ma tách Đèn, anh em ekip Kiếp đã cho phát sóng bộ chuyện đầu tay, đó là bộ Người Miền Quê của tác giả Lê Nguyệt. Và bộ truyện đó cũng là bộ truyện đầu tiên khi anh em ekip quyết định thay đổi chủ đề từ truyện ma sang truyện tiểu thuyết tâm lý xã hội. Và ngay buổi tối ngày hôm nay thì bộ truyện Người Miền Quê của tác giả Lê Nguyệt sẽ tiếp tục phát sóng tập 2. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với MC Lam Phương và cùng trở lại với tập 7 của bộ truyện. Hành Trình Tìm một mái âm Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Tập 7 Không còn nỗi kinh hoàng nào hơn. Xin bụng rũng toàn thân. Phải làm sao đây? Phá bỏ nó sao? Nhưng phá bỏ ở đâu? Bệnh viện hả? Ở bệnh viện và cái khoa sản. Lỡ như gặp người quen sẽ tới tai Tiến thì sao? Nhưng tại sao lại phá bỏ? Không phải cô đã từng nghĩ sau này nếu không có chồng cũng sẽ phải làm liều để có một đứa con đó sao? Mà bây giờ đứa con này lại là con của Tiến, người mà cô yêu. Nhưng cô sẽ tuyệt đối không bắt anh chịu trách nhiệm. Cô có gan làm thì có gan chịu, sẽ một mình nuôi con không cần ai thương hại. Nhưng nói sao với ông bà ngoại và má đây? Anh ba của cô sẽ đùng đùng nổi giận và có thể sẽ đánh cô vì làm điếm nhục gia phong. Lẽ nào trong bốn đứa con gái của má lại hết ba đứa làm khổ má hay sao? Cú sốc này má cô có chịu nổi hay không? Trời ơi! Sao xin lại lâm vào cái trường hợp này chứ? Bây giờ, chịu nhục nói cho tiếng biết để tìm cha cho con. Để hợp thức quá bào thai này, xin tin chắc chắn anh sẽ đón nhận vô điều kiện. Nhưng cô không thể nào, cô sẵn sàng là một người mẹ độc thân, chứ nhất quyết không cầu xin lòng thương hại. Đứa bé là con của cô, tấm lòng người mẹ không thể dứt bỏ con của mình trong trứng nước. Vậy phải làm sao đây? Hay là mình nên chết đi? Phải. Chỉ có cái chết mới bảo toàn danh dự của một cô giáo. Mang danh là một nhà mô phạm mà lại không chồng có chữa còn nhục nhã nào bằng. Nhưng đành rằng chết là giải thoát cho riêng mình. Đứa bé nó có tội tình gì chứ? Đâu thể vô duyên vô cớ biến thành một cái xác hai mạng như vậy. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Suốt cả một tuần... Xin chưa biết tính sao cho dọn dẹn cả đôi đường. Không lẽ lại đi tìm Tiến, chủ động làm quen lại, rồi nói anh nghe việc cô có thai. Mong mỏi anh cưới cô về để cho đứa con mình một danh phận. Nhưng liệu Tiến có còn tin tưởng cô không? Chà nhất là trong tương lai, cô có thể quên việc anh đã phản bội cô một cách hèn hạ. Bây giờ, đang là lúc tình cảm mặn nồng mà anh đã có hành vi như vậy. Sau này là vợ chồng khi chán chê cô thì anh còn có như thế nào nữa? Có khi đã trở thành bác sĩ nổi tiếng rồi, biết bao cô gái mơn mởn đào tơ dây quanh, liệu anh có còn dở cái thối trăng qua để chuyện đó tái diễn nữa không? Trái tim của Sinh dễ vỡ lắm. Cô không thể giá lại từng mảnh nhiều lần như vậy được. Nhưng bây giờ có thai rồi, cô năm nay đã gần 30 tuổi, cái tuổi không còn là ngây thơ để đổ cho hoàn cảnh hay bị người lừa gạt. Dám làm thì dám chịu Nhưng nếu như chỉ chịu đựng một mình Xin nhất quyết không một tiếng quán than Đằng này Cô còn có ngoại Là một người lúc nào cũng coi trọng gia phong lễ giáo Xưa ông có quyền thế Ông có địa vị và tiền bạc Mà chưa bao giờ phản bội bà Ông sống tốt Nghiêm túc trong việc dạy con cháu Ông chấp nhận cô có chữa quan hay sao Còn má cô nữa Chị lụa, nhạn Là nỗi đau trong đời của má rồi. Cô nở lòng nào chém thêm vài nhát chí mạng lên tấm lòng người mẹ chứ. Sinh giàu giàu như muốn mất hồn. Đến lớp cũng không có tâm trạng giảng dạy. Nhìn vẽ lừ đừ của cô, Đức phát hiện ra ngay. Anh lo lắng. Sinh bệnh hả? Không có. Sao coi con mắt trỏm lơ vậy? Bệnh thì đi khám đi. Đừng có cố may, có gì Đức phụ cho. Nói không có là không có mà. Tại ráng cho xong cái đồ kịp giao khách nên ít ngủ. Người nó quể quả một chút thôi. Vậy để cho Đức phụ ráp cho xong, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tham cho cố dù lãnh đồ cả đóng một mình vừa đi dạy vừa may sao cho kịp. Thức triết rồi đuối, đổ bệnh ra bây giờ. Lo dữ, cảm ơn ngang. Không lo cho sinh thì lo cho ai bây giờ. Đừng nói bao nhiêu năm qua con biết tình cảm của Đức dành cho sinh ngang. Sinh không có xứng đáng với Đức đâu Đức lại sợ sinh chê Đức xin có tư cách gì mà chê chứ Sinh đẹp, giỏi, siêng năng Siêng năng chỉ để kiếm tiền thôi xin đâu có thiếu thốn đâu Đây phải gọi là đam mê Có đam mê mình mới theo đuổi được cái mục đích xin đam mê nghề may cũng như Đức Ngoài cái nghề may ra Đức còn đam mê một thứ nữa Càng ngày càng sâu đậm đó Là gì? Là xin đó, Đức đam mê xin Đã nói xin không có xứng đáng mà Nói vậy hoài không xứng đáng chỗ nào Thứ nhất Sinh lớn hơn Đức Thứ hai Sinh đã từng có người yêu Có người yêu thì đã làm sao Sinh chưa là vợ của người ta mà Trước khi biết Sinh Đức cũng đã trải qua mấy mối tình rồi đó Đức khác Đức là con trai Còn Sinh Sinh chỉ mới vừa chia tay với anh ấy mấy tháng này thôi Chia tay rồi thì có vấn đề gì Có Bây giờ Sinh mới hay đây nè Mình đang mang dọc máu của ảnh trong người Đức khẩn lại xin nhận ra anh đang chết lặng, cô cũng không hiểu sao mình lại buộc miệng nói ra những lời như vậy với Đức. Xin ân hận đã làm tổn thương anh. Đức lắp bắp. Có thời gian rồi sau. Bây giờ xin liệu sao? Đăng nỉ hắn nói lại dương xưa hay phá bỏ hay một mình nuôi con. Xin gục đầu vào lòng bàn tay, im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Đức, cô nói như tâm sự. Sinh cũng không biết tính sao nữa. Rồi không hiểu lý do gì. xin bọc bạch hết nỗi niềm của mình cho Đức nghe. Về chuyện muốn phá bỏ, nhưng sợ điều Tiến. Về chuyện ngoại và má sẽ đau lòng. xin không nêu tên và nghề nghiệp của Tiến. Đức cũng không hỏi. Cô nói mình như đang chơi dơi giữa hai bờ vực. Một bước sảy chân là rơi vào cái hố sâu đen ngọm. dạng kiếp bất cam. Đức lắng nghe xin tâm sự với thái độ rất đồng cảm, xin cảm thấy thật an ủi, trong lúc này có người chịu lắng nghe cô bộc bạch tâm tình thật là đáng trân quý. Nhưng nói với đức để làm cái gì, để anh thông cảm mà rời bỏ cô hay để kêu gọi lòng thương hại của anh đi. Xin không suy nghĩ gì sâu xa, mục đích duy nhất của cô là tâm sự. Cô không sợ đức bán rẻ mình, vì cô tin rằng anh thương cô sẽ bảo vệ danh tiếng của người mình thương dù cho duyên nợ không có thành. Trước khi ra về, Đức còn nói với Sinh. Đừng có suy nghĩ nhiều, để rồi Đức sẽ cùng Sinh tìm ra biện pháp tối ưu giải quyết cái việc này. Không sao đâu Đức à, Sinh tự làm tự chịu, tam sự với Đức xong, Sinh nhẹ lòng rồi. Cảm ơn Đức đã lắng nghe nghe mọi chuyện cứ để Sinh sắp xếp. Cứ tin tưởng và giao cho Đức đi. Hôm sau... Đức đến tiệm may vào buổi tối. Anh bắt ghế ngồi nép vào tường nhìn Sinh đang ráp đồ. xin biết anh đang có chuyện muốn nói với mình, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy bối rối hơn thường ngày. Trước nay, xin vẫn xem Đức như một người em, không ngại ngùng giữ kẻ gì, cho nên cũng không có sợ chi tai tiếng. xin nghĩ, ít ra mình cũng nên có một người bạn khác phái cùng chia sẻ vui buồn, Để hiểu thêm đàn ông con trai muốn gì Xin biết Đức yêu thích mình chứ Nhưng cô sẽ biến tình cảm đó Thành tình tri kỷ có một không hai Xin dừng tay lại nhìn Đức Sao vậy? Sao nay vô mà im vô hà? Đức trầm ngâm một chút Rồi anh nói nhanh Xin có biết là Đức thích Xin lắm không? Nói hoài à, Không biết làm sao được Vậy xin có thích Đức không? Xin khẩn lại, điều gì sắp xảy ra đây? Cô lờ mờ đón ra Đức đang có quyết định thay thế thủ phạm của bào thai này. Xin có một chút bất ngờ, nhưng cô lại mừng thầm, vì cô tự trách mình sẽ lại có cảm giác ích kỷ đó. Xin ái ngại quan sát thái độ của Đức, cô ngập ngừng. Nếu không thích đó thì xin đã không có để cho Đức tới lui đây hoài. Vậy là được rồi, chỉ cần xin có cảm tình một chút với Đức thôi. Đức tin trong tương lai gần, bản thân mình sẽ lay động được trái tim của Sinh. Đức nói vậy là có ý gì? Đức sẽ cùng Sinh nuôi lớn đứa bé này danh chính ngôn thuận. Đức sẽ cho Sinh và con một danh phận đàng hoàng. Đức hứa sẽ không bao giờ cho nó biết nó còn có một người cha nữa nếu như Sinh muốn vậy. Sinh ngỡ ngàng, điều này không phải cô chưa từng nghĩ tới, nhưng tư cách của một đứa con gái và là cô giáo có tự trọng Cô không bao giờ muốn đổ trách nhiệm cho một người không có liên quan. Cái thai này, nếu như nói là của Đức thì không phải là không có cơ sở. Anh đã ở bên cô lâu lắm rồi, tính ra hơn một năm, nhưng giữa hai người luôn có khoảng cách nhất định và trong lòng của sinh Đức chỉ là một đứa em không hơn không kém. Bây giờ, lợi dụng anh để giải quyết cái chuyện của mình, cô sẽ không mang tai tiếng có chữ quan, nhưng như vậy bất công với anh lắm. Liệu Đức có luôn cao thượng trong suốt cả cuộc đời và không bao giờ vì cái điều này mà làm tổn thương cô không? Thấy Đức đang chăm chú dò xét phản ứng của mình xin gạt ngang. Đức nói bậy bạ gì vậy? Sao xin ở đây cho Đức dướng vào những cái thị phi như vậy được? Là Đức cam tâm tình nguyện. Chỉ cần xin hứa với Đức sau này toàn tâm toàn ý làm vợ Đức không có một suy nghĩ lệch lạc gì nữa là Đức đã mãn nguyện rồi. Đức chỉ muốn... Cuộc sống này của mình luôn có sự hiện diện của sinh thôi. Đức làm sinh bối rối và cảm động quá đó. Nhưng đừng có bồng bột nhất thời Đức ơi. Nuôi con của người ta để cái gai trước mắt mỗi ngày. Đức sẽ khó chịu, sinh ra gan tuôn rồi ân hận cả đời đó. Đức đã suy nghĩ kỹ mấy ngày hôm nay rồi sinh nè. Nghĩ rằng xem như mình nuôi một đứa cháu ruột vậy thôi. Có chú có cậu nào mà nuôi cháu ruột mà không so đo tính toán không? Nhưng đừng có bàn cãi gì hết đó. Nếu sinh bằng lòng giao cuộc đời này cho Đức thì hãy để Đức sắp xếp đi. xin thấy ái ngại với Đức lắm. Nếu thấy ái ngại thì hãy bù đắp cho Đức là sẽ có thương Đức nhiều hơn. Sẽ là người vợ hiền gương mẫu để người khác nhìn vào mà ganh tị là đền đáp cho Đức rồi. Đức chắc chắn rằng mình không có hối hận chứ. Hối hận hay không còn tùy vào thái độ của Sinh nữa. Nhưng một điều chắc chắn, Đức hứa với Sinh là không có gì lý do gì mà ghẻ lạnh với đứa bé cả. Nó sẽ mãi mãi là đứa con ruột thịt của Đức và Sinh. Đây là cái lời hứa danh dự. Đức về đây, để xin một mình suy nghĩ rồi quyết định đi. Đức chờ Sinh hai ngày, nhanh nhanh lên. Đức chờ được nhưng đứa bé không có chờ được lâu đâu. Suốt đêm hôm đó, xin trằn trọc không thể nào chập mắt được. Có hướng thoát rồi, sao cô vẫn thấy cắn rứt lương tâm. xin cảm động trước sự hy sinh vô điều kiện của Đức. Nhưng cô không yêu anh. So sánh hình thức bên ngoài Đức còn non hơn sinh nhiều lắm Vì anh giống dĩ nhỏ tuổi hơn cô Đức có cái dáng vẻ thư sinh Đôi khi cô nghĩ Ngoài làm thợ may ra Đức không thích hợp làm cái gì khác Anh vui vẻ, quạt bát Nhưng cái duyên của người đàn ông Thì không có gì đặc biệt Được cái luôn mở lòng với mọi người Đức và Tiến là hai dạng người Ở Tiến Có sự khuyến rũ của nam giới Ở Đức thì khác Sinh cũng không phân tích được cái sự khác biệt lớn lao của hai người nhưng có lẽ cô chỉ thích hợp với Đức thôi. Giao thân cho anh chắc chắn sẽ được anh tôn trọng và cô cũng không phải lo lắng mình thua sút bạn bè của anh như đã từng nghĩ thua sút bạn bè tiến về trình độ. Hai hôm sau, Đức tới. xin cố kiềm hãm sự xấu hổ mà nói với anh cô nhận lời. Hai người hứa với nhau sẽ không bao giờ nhắc lại sai lầm của sinh nữa. Về phần đức, đứa bé sinh ra, dù trai hay gái, nó sẽ được mang họ của anh. Bất cứ xảy ra tình huống nào, anh cũng không được quyền hé lộ cho bất kỳ ai về bí mật này và anh hứa với sinh sẽ không hỏi, không cần biết cha đứa bé là ai. Anh sẽ một lòng thương yêu nó như con ruột của mình. Không phân biệt đối xử, dẫu sau này họ có với nhau mấy đứa con chung. Về phần sinh, Cô phải trông kính quá khứ, một lòng một dạ với Đức tạo dựng gia đình mới, không bao giờ được nhắc tới tên người đó, không bao giờ được nhớ nhung dù là một thoáng qua. Sau khi thỏa thuận xong, Đức nói anh sẽ về nhà mời cha mẹ xuống gặp ngoại và má của Sinh. Anh dặn cô nên nói trước với gia đình một tiếng. Sinh bần thần, cô không biết mình nên mừng hay nên buồn. Tiếng mà biết được chuyện cô có thai với Đức, Anh sẽ đánh giá cô ra sao, có nghĩa là từ chỗ anh đã phản bội cô lại biến thành cô có lỗi với anh. Nhưng bây giờ còn gì cứu giảng nữa, Đức đã đưa tay kéo cô lên từ cái hố sâu dựt thẳm, ơn nghĩa này cô phải khắc cốt ghi tâm. Xin không ngờ cô bị ngoại và má phản đối khi cô xin phép cho gia đình Đức bước tới giảm ngõ trầu câu. Lý do là đức nhỏ hơn cô và đặc biệt là hai người kỵ tuổi, ở với nhau không nát một chiếc chiếu. Ngoại bất bình khi cô chia tay với Tiến mà cả nhà không ai cho ông hay. Tiến là một người có tương lai, cô chê anh ở điểm nào mà lại đi chọn một cái thằng con nít ốm yếu không dác nổi bao xi măng 25kg. Nếu như cô cãi lời ông thì cứ dược lấy đất đi, rồi sau đó vợ chồng tự sinh tự diệt đừng có trách cứ vì sao ông không quan tâm. Xin khóc lần đầu tiên cô trả treo với ngoại. Đúng là ngoại không có thương con. Con quen với anh tiến lâu ngày nhận ra hai đứa không có hợp nhau về nhiều mặt. Nếu như lấy nhau về sẽ giống như cha má con thì sao? Ngoại nói phải. Anh ấy có nghề nghiệp cao quý gia đình ảnh cũng đòi hỏi con dâu của họ ngang sức ngang tài. Trong khi con chỉ thích đi dạy và may thôi Đức dù nhỏ hơn con dài tuổi Nhưng tụi con có cùng một sở thích Một đam mê như nhau Lấy nhau rồi Tụi con cùng chung lưng đấu cật Phát triển tiệm may Như anh chị hai phát triển nghề điện như đó Anh chị ba Thì có nghề thuốc bắc, Bảy trà, nghề đường Con không muốn có chồng Rồi suốt ngày không có thấy mặt nhau Chỉ nghe kể anh đã làm gì, em đã làm gì trong ngày thôi. Ngoại trước đây dễ dãi với mọi người trong cái chuyện kết hôn. sau này lại phản đối con như vậy ngoại? Cuối cùng, ông cũng nhượng bộ. Không phải phản đối vì không có thương con. Nhưng ngoại nhìn thằng Đức á, lại không có cảm tình bằng cái thằng Tiến. Ngoại thấy ngoại hình của nó lại không có xứng với con. Con quen với tiếng nhiều năm như vậy nên tự dưng thay lòng đối dạ. Ngoại thấy người không có xứng đáng là con, còn cái chuyện lý do lý trấu để biện hộ, sao ngoại nghe không có lọt lỗ tay. Ngoại nhìn người không có sai đâu con ạ tư cách của thằng Đức không có thể so sánh thằng Tiến được. Nhưng thôi, cuộc đời là của con mà. Tự quyết định đi con. Ngoại không có sen vô, lỡ như dở gian nữa thì con trách ngoại đó. Xin bậm môi, cố ngang những giọt nước mắt sắp tràn ra. Ngoại ơi, con cũng mong là anh ấy có tư cách của một đấng nam nhi, của một bác sĩ. Nhưng ngoại biết không, trái tim con dù có còn khắc sâu hình bóng của anh ấy, nhưng lý trí không cho phép con dưa vào ánh nữa. Nếu như con mù quán cái chuối đầu vào mối tình này mà không thoát ra, như vậy mỗi lần nhớ tới, con sẽ thấy căm hận. Vậy lâu về dài, làm sao là dở hiền được hả ngoại? Thôi nành, chấp nhận đau thương một lần rồi thôi. Vết thương nào cũng sẽ lành mà, con chấp nhận mang cái thẹo vĩnh viễn Chứ không thể nào mang vết thương hoài mãi được đâu ngoại ơi. Vậy là thông qua ngoại và má rồi. Xin chờ Đức vào để thông báo tin vui cho anh hay. Nhưng người giàu gặp cô không phải là Đức mà là Nhân, anh trai của Đức, chủ tiệm mai chính thức Nhân Đức. Xin bất ngờ. Cô nghĩ rằng Nhân đến để đặt vấn đề với cô để tìm hiểu về mối quan hệ của hai người, chắc là Đức đã trình bày với gia đình rồi. Xin nghĩ. Nhân sẽ quan nghênh cô vì biết cô cũng là một người có tiếng có tâm trong ngành may ở thị trấn. Cô lịch sự mời anh ngồi. Nhân ngồi xuống, anh đưa mắt quan sát căn tiệm của cô. Xin bưng ra cho anh một ly nước lọc. Xin biết Nhân trước khi biết Đức, tiệm may của anh nổi tiếng ở đây, may đẹp, nhanh và luôn đúng hẹn giao đồ. Khi có ý định học may, xin cũng muốn vào học chỗ của anh lắm. Nhưng vì thầy dạy là hai người nam, Nên cô mới qua thiên thanh Nhân đã có vợ con Chị ấy cũng may trong tiệm Nghe nói anh rất nghiêm túc Và khó với thợ Cho nên học trò của anh sau khi ra Đều tự lập nhà may Ở rải rác khắp nơi trong quyện Nhân được mọi người kính trọng Nên hôm nay có thể anh đại diện Cho cha má của mình vào coi mắt xin Anh ghé thăm em có chuyện gì không? Thằng Đức nó có về nhà Nó nói với cha má tôi là muốn cưới cô. Đức có nói với em. Cái nhân tôi thì phản đối. Tôi phản đối cha má tôi sẽ nghe theo tôi đó. Xin nghe như xét đánh bên tay. Cô tưởng chừng mình nghe lầm. Anh phản đối sao? Phải. Có hai lý do. Thứ nhất, cô cho nó không có hạp tuổi. Tôi đã từng cảnh cáo nó rồi mà nó không nghe. Thứ hai quan trọng hơn là cha má tôi đã chọn vợ cho nó rồi. Người ta là con nhà danh giá. Hai bên gia đình đã thỏa thuận sang năm cưới. Nhưng với tình hình này, cha má tôi quyết định trong tháng sau sẽ bỏ trầu cao liền. Đầu năm là cưới ngay. Tôi mong cô đừng có cản trở gì bởi nếu có cản trở cũng vô ích thôi. Xin cảm thấy mình đứng không có vững nữa. Đất ở dưới chân như sụp xuống. Không phải cô đau vì bị ngăn cấm mà đau vì bị xúc phạm. Cô không cho phép ai có thể coi thường mình. Sinh miếm môi, cô đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt của Nhân. Anh sai rồi, anh Nhân. Nhân cười, hai tay đang vào nhau nhìn Sinh chuẩn bị cho cuộc nói chuyện lâu dài. Nụ cười ngạo nghễ khiến cho Sinh cảm thấy hai tay nóng bừng bừng. cơn phẫn nộ từ đâu ập tới. Cô cố gắng nuốt cơn giận xuống vì dù sao mình cũng là nhà mô phạm. Lời nói cũng có chừng mực. Cô cũng mỉm cười ngồi xuống đối diện với Nhân. Thứ nhất, em không phải là loại con gái đeo bám người khác. Điều này anh có thể xác định từ Đức. Và không phải chỉ có một mình Đức đeo đuổi em đâu. Nói là em không có gì biết Đức thì không đúng. Vì em đã cho anh ấy cơ hội tìm hiểu nhau. Nhưng nói là em khuyến trụ Đức. Vì anh nhỏ tuổi hơn em là đặc điều, là du khống, là xúc phạm. Thứ hai, em không có ngăn cản Đức có vợ. Vì giữa em và Đức hiện nay vẫn chưa phải là tình nhân của nhau. Điều này gia đình của anh nên bàn bạc với Đức, không được phép đến đây hoàn sách em. Em vô can trong cái chuyện này. Thứ ba, nói chuyện với em, anh nên cẩn trọng. Không phải anh muốn nói sao cho đá cơn giận của mình thì nói. Em có nhiều hướng lựa chọn. Tất nhiên, Đức chưa có đủ để em phải hy sinh danh dự của mình để làm dâu cho nhà anh đâu. Nhưng nếu anh có thái độ quá đà, chọc cho em nổi điên lên, thì hậu quả ra sao em cũng không nói trước được đâu. Nhân trố mắt nhìn xinh. Mặt cô đanh lại, nét mặt thanh tú đến nao lòng của xinh, làm cho nhân thoáng ngại ngần. Đúng vậy, xinh là cô gái đẹp, có học thức, có nghề nghiệp cao quý, có gia đình khá giả. So với đức, chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng cha má của anh không cần đứa con dâu như xinh. Ông bà đã hứa với cha mẹ có dân trang, một tiệm vàng dân trang là sẽ làm xuôi da với họ. Lời hứa của người lớn nặng như núi. Cho nên, khi nghe tin Đức đang quen người con gái khác mà người đó lại lớn hơn anh, lại kỹ tuổi nhau, nên chưa cần gặp mặt hay tìm hiểu, ông bà đã đùng đùng nổi giận và ra lệnh cho nhân phải giải quyết ngay cái mối quan hệ này trước khi quá muộn. Nhân biết xin chứ, biết nhưng anh hoàn toàn không để ý đến cô thậm chí đức đeo đuổi sinh nhưng cũng không hay cho đến khi cha của anh nói lúc ông kêu anh đi gặp sinh nhân cũng ái ngại lắm nhưng bổn phận là con trai trưởng ở trong nhà anh cũng phải phân ưu với cha mẹ trước đây vợ của anh cũng là do cha mẹ cưới về chứ anh và chị cũng chưa từng yêu đương hò hẹn nhưng họ sống với nhau có hai đứa con vẫn trên thuận dưới hòa bây giờ anh chị rất hạnh phúc Điều đó chứng minh rằng làm vợ chồng là do duyên nợ, không nhất thiết phải yêu nhau say đắm đến nỗi bất chấp tất cả mà đến với nhau. Biết bao nhiêu cặp thề sống thề chết, trọn đời chung thủy, nhưng khi làm vợ chồng rồi mới phát hiện không có hợp nhau dẫn đến chia tay chỉ sau một thời gian sống chung ngắn ngủi mà thôi. Nhưng biết sinh không phải là cô gái dễ bị ăn hiếp, một cô giáo có lòng tự trọng và tự trọng là đúng. Với nhan sắc này, cho dù cô là một người quê mùa thấp học cũng đủ sức tìm cho mình một tấm chồng lý tưởng. Việc gì phải đeo bám vào cái thằng em của anh trong khi nó không có gì nổi bật. Qua cách ứng phó của Sinh, nhận biết thêm là tình cảm của Sinh đối với Đức không có nhiều. Càng tỏ ra ngăn cản càng vô ích, đó là chưa nói sẽ làm tổn thương Đức. Thằng này mà nó bị tổn thương thì cha má chỉ còn nước mất mặt với nhà Vân Trang mà thôi. Nhân tự lượng sức, anh hạ giọng ôn tồn Khi đến đây, tôi biết mình khiếm nhã lắm Vì sự thật, tôi cũng không có nắm rõ cô và Đức đã phát triển tình cảm thấy đâu Chỉ mong cô hiểu cho cha má của tôi đã chọn dâu từ lâu rồi Điều này Đức cũng biết Một lời người lớn đã hứa bốn ngựa khó theo, cô biết mà Nếu như không có lời hứa đó Tôi tin khi cha má tôi gặp cô, ông bà sẽ vui mừng mà chấp nhận cô làm dâu Nếu như cô và Đức chưa có gì sâu sắc thì cô khuyên nó nghe lời của cha má đi. Tôi tin với thân phận bây giờ của cô, Đức không là cái gì cả. Cô sẽ quên nó và xem nó như là một người con trai đã từng có tình cảm với mình nhưng không có được mình đáp lại. Vậy thôi. Xin biết anh ta đã nhượng bộ, trong tim có chút đắng cay. Phải, cô cũng muốn tìm cha cho con của mình. Nhưng cũng không vì vậy mà làm gian dở cuộc đời của Đức được. Đức có quyền hạnh phúc với người vợ kết tóc của mình mà không phải dướng bác điều gì như đã có ở cô. Chấp nhận cho Đức buông cô ra không phải là hy sinh cho anh mà là chuyện đương nhiên phải vậy. Cô không có quyền xen vào cuộc đời của anh cùng với đứa con, không có ruột ra thân thích với anh. Anh đừng có đặt em vào cái tình huống nào hết đó. Chuyện này là chuyện nhà của anh, anh cứ ung dung giải quyết đi. Hãy khuyên nhủ Đức nghe lời của cha mẹ mình. Còn em nhà Đức sẽ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Trước đây em không có nhận lời, thì bây giờ lại càng không nhận lời. Cảm ơn cô. Có lời nói này tôi yên tâm rồi. Mong rằng cô nói được làm được. Mong rằng sau cái chuyện này, khi gặp lại chúng ta cũng sẽ chào hỏi nhau như những người bạn. Chào cô, tôi về trước. Xin đứng dậy tiễn nhân ra cửa. Cô đứng nhìn theo anh khuất dạng sau hàng cây ghen đường, cảm nhận được ngay tiền đồ tối đen của mình và đứa con trong bụng. Một ngày trôi qua, Đức không tới tìm Sinh. Trong lòng Sinh rất mâu thuẫn, nửa muốn anh đến để xem thái độ trước chuyện này ra sao, nửa muốn anh buông bỏ cô đi, tìm cho mình một người vợ một lòng một dạ với anh. xin cảm kích Đức, cô hy vọng anh có hạnh phúc, rồi mọi việc sẽ chìm vào quên lãng thôi. Cô sẽ giống như chị Tư Lụa, một mình nuôi con, mặc kệ thị phi dư luận. Nếu vì cái điều này cô bị mất việc, thì cô cũng có nghề may tự nuôi sống bản thân và nuôi con. Dẫu sao, bốn chị em cô cũng còn có trà hạnh phúc. Xin chua chát nhớ đến câu hồng nhan đa trung. Phải, má cô là một người con gái có nhan sắc hoa nhường, nguyệt thẹn. Chị em cô cũng không kém cạnh ai Nhưng hết hai đứa rơi vào hoàn cảnh đan bạc vì tình Nhạn được chồng yêu Nhưng yêu cái kiểu như tấn Sinh cũng không thích Chỉ có trà So với chị em Nó không bằng về nhan sắc Nhưng nó mạnh mẽ, độc lập và hạnh phúc Nó được chồng yêu và nể trọng Mừng cho em đã thấy tuổi thân mình Trước đây cô cứ nghĩ Bình và Tiến là trời sinh một cặp có nhau và cho nhau, không sao chia cắt được và mãi mãi hạnh phúc dững bền. Xin mong mình quên anh đi, nhưng khi lý trí lên tiếng quên đi thì trái tim lại gạo lên buộc phải nhớ. Và đứa bé trong bụng này sẽ ngày đêm nhắc nhở cô hình ảnh con người phản bội đó cho đến suốt đời này hay sao? Đức tới, anh mang theo một vỏ quýt Cười hấn hở, nói sợ sinh có thai thèm chua. Nhìn thái độ của Đức, xin lấy làm lạ. Không lẽ anh không hay biết gì sao? Hai hôm nay Đức đi đâu vậy? Về nhà, về làm nông à nghe Bồi dường muốn chết luôn á. Bởi vậy mới hái quýt đem xuống cho sinh nè. Bồi dương chuẩn bị cưới vợ hả? Chứ sao, bồi cho cây trái sung xê nữa cho vợ bầu ăn chứ. Chúc mừng Đức nghe. Chúc mừng cái gì? có xin một phần ở trong đó nghe, xin thì làm được gì, xin ăn trái cây, nói <cười> chơi hoài à, ủa, bữa hứa gì nay quên rồi hả? Hứa gì đâu? Hứa làm vợ Đức mà, nhưng Đức có hôn thi rồi mà, hôn thi gì mà hôn thi? Thời buổi này lấy đâu ra chỉ phúc giao hôn chứ, bánh láp không ngờ Cha má của Đức đã định chỗ nơi cho Đức rồi, phận làm con không cãi lại được đâu xin biết rồi hả? anh hai của đức đã vô gặp sinh rồi, ảnh nói gì? ảnh kêu sinh để đức cưới vợ, rồi xin trả lời sao? còn biết trả lời sao nữa? sinh nói cái đó là tùy đức, bởi vì sinh và đức chỉ là bạn thôi. trời ơi, chỉ là bạn thôi sao? đức đã nói với cha má là thế nào cũng phải cưới sinh, hai đứa yêu nhau, và đức đã đã làm hư cuộc đời của sinh rồi. bây giờ sinh nói vậy thì đức phải làm sao đây? Xin nhíu mày, cô nhìn Đức chăm chăm, có thật Đức đã nói với cha mẹ của mình như vậy không? Nếu như đó là sự thật, mà ông bà vẫn muốn Đức bỏ sinh để đi cưới vợ, như vậy có quá tàn giận với cô không? Đức nói vậy rồi cha má Đức phản ứng ra làm sao? Xin muốn nghe những câu đúng với sự thật. Tất nhiên là ông bà giận lắm, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện riêng của Đức, ai cũng không có can thiệp được, kể cả cha má. Đức không có thể lấy một người vợ mà mình chưa có một chút cảm tình nào đâu. Từng tuổi này rồi, dân Trang là con gái nhà giàu, lại đẹp, chắc chắn cũng đã có bạn trai. Lời hứa của người lớn chỉ làm khổ cho bọn trẻ thôi. Đức sẽ không có cưới Trang đâu. Nhưng Đức cũng sẽ đi gặp Trang để giải quyết chuyện này. Xin cứ an tâm chờ Đức nghe. Người vợ của Đức chỉ có thể là sinh, chứ không phải là ai khác đâu. Đức thề với sinh như vậy đó, trừ khi sinh từ chối Đức thôi. Đức sẽ hối hận đó. Không bao giờ cứ tin tưởng và phó thác cuộc đời của sinh cho đức đi nếu như cha má không có chấp nhận thì hai đứa mình cũng có nghề may tự lo cho nhau không có đói đâu mà sợ sinh chỉ tội cho đức thôi con đường này là do đức chọn không có ai ép uổng đức nên sinh cũng đừng có băn khoăn làm cái gì bình tĩnh lo dưỡng thai và chờ tin tốt của đức đi từ nay đứa bé trong bụng là con của đức đức có bổn phận cho nó ra đời bình yên và có trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ nó cùng với sinh lời nói như đinh đóng cột rồi đó xin đừng có gì một chút trở ngại mà thay đổi ý định nữa nghe hôn nói tới đó đức ngồi xuống đưa tay lên bụng của xin xoa xoa xin để yên cho đức âu yếm đứa bé còn nằm ở trong bụng một sự cảm động tràn vào lòng lần đầu tiên cô thấy đức đáng yêu và bất chợt nghĩ đây là con của đức thật đức định giải quyết vụ dân trang ra làm sao đức sẽ đi gặp dân trang Sẽ nói hết với Trang về chuyện của chúng mình. Nói là sắp có con với người khác. Nếu như Trang dám làm mẹ ghẻ thì nhào vô. Xin phì cười. Lỡ nhào vô thiệt thì sao? Ai mà ngu vậy chứ. Trang và Đức chưa từng có tình cảm với nhau. Biết Đức không có thương mình. Lại có bạn gái. Rồi ngu thì sao mà vô lãnh hậu quả chứ. Mà thôi yên tâm đi. Đức biết phải làm thế nào mà. Xin cứ bình tĩnh đi. Cha má và anh nhân cũng không có thể làm khó cho sinh được đâu. Xin miếm môi lo và vui Cô nghĩ Thôi kệ đi Tới đâu hay tới đó Tình trạng xấu nhất là một mình nuôi con Bụng làm dạ chịu chứ khá than gian Bây giờ cứ để cho Đức thể hiện bản lãnh đàn ông Trụ cột trong gia đình Và nếu như anh đã thành công rồi Thì đây là người mà mẹ con cô sẽ nương tựa cả đời Đức dẫn lui tới thường xuyên Bụng của sinh ngày một lớn Cả gia đình cô đều biết cô mang thai với Đức. Ông ngoại hối thúc đám cưới. Đức hứa về nói với cha mẹ đem trầu cau xuống liền. Nhưng trong khi gia đình của Sinh hồi hộp chờ đợi, thì Sinh nhận được tin từ cô bạn thân là cô giáo Hà. Hai ngày nữa, Đức sẽ làm lễ hỏi với Vân Trang. Còn cái nỗi tê tái nào hơn? Sinh hoàn toàn thất vọng về Đức. Cô không muốn gặp anh nữa, không muốn nghe bất cứ cái lời giải thích nào. Có nghĩa là Đức đã chọn rồi, chọn cho mình người vợ hung phối, lời hứa với cô chỉ là trong lúc bồng bột mà thôi. Cô cũng không trách anh, mà cô có quyền gì để trách chứ? Xin quyết định cắt Đức liên lạc với Đức. Cô đóng cửa tiệm, đem đồ về nhà may. Xin nói cho cả nhà biết, Đức đã đi nói vợ. Ông bà ngoại tức tối, còn má cứ khóc hoài. Xin không khóc, không buồn, không trách Đức. Thậm chí thật sâu trong trái tim của cô lại rất vui mừng vì giọt máu của Tiến vẫn còn nguyên gẹn, không bị ai nhận lầm. Cô sẽ một mình nuôi con của Tiến, một mình nhớ về anh dù rằng cô biết bây giờ Tiến khinh cô lắm vì cứ nghĩ cô đã mang thai với người khác. Đức liên tục đi tìm sinh, nhưng anh không dám vào nhà ngoại. Gọi điện sinh cũng không nghe. Đức chỉ còn biết đứng ở trước cổng trường canh cô ra về nhưng thoáng thấy bóng của đức là sinh đã sinh lại dòng ra cổng sau một tháng trôi qua như vậy thai của sinh cũng đã hơn bốn tháng bụng bắt đầu nhô lên đội áo Tin mắt một chút sẽ nhận ra ngay sinh bình thản chờ đợi ngày mà mọi người đều biết rằng cô đang có chữa cô sẽ không cho bất kỳ ai biết về cái tác giả của bào thai này sinh ngửa mặt lên trời hít một hơi dài, cảm thấy thật là bình tĩnh. Kệ tiếng, kệ đức, kệ dân trang, kệ cho dư lượng luôn. Điều cô lo nhất là chướng ngại từ gia đình mà bây giờ cô đã vượt qua thì không còn gì ảnh hưởng tới cô nữa. Cô còn có chị Tư Lụa, chị ấy sẽ ở bên cô trong những ngày sinh nở. Còn có má nữa mà, có má thì bất hạnh nào cũng sẽ che chắn an toàn thôi. Thật ra, Xin trốn tránh Đức không phải vì hờn giận anh, mà là vì cô không có biết phải đối diện với anh như thế nào. Xin muốn Đức quên mình đi. Có vợ xin con và hạnh phúc với cuộc hôn nhân mà cha mẹ đã sắp đặt. Cô không có yêu Đức, cũng chưa từng nghĩ tới rồi mình sẽ yêu. Không hiểu sao khi nhìn anh, xin chỉ cảm thấy vui như một người bạn thân, chứ tuyệt nhiên không có chút dấn bận nam nữ. Cho nên... Việc Đức cưới vợ không có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Sinh. Chỉ tiếc là con cô sẽ không có cha. Nhưng điều đó cô đã từng tiên liệu trước rồi. Mà nếu đã nghĩ như vậy, tại sao cô còn tránh mặt Đức làm cái gì? Chi bằng cứ gặp anh, an ủi dỗ dậy anh, nếu như anh có nỗi khổ nào đó cần tâm sự với cô. Chắc là Đức rất muốn giải thích cho Sinh, hiểu là vì sao anh chấp nhận là đám hỏi với Trang. Nhưng... Dù bất cứ lý do gì Thì dáng cũng đã đóng thuyền rồi Dù phương thay đổi Nếu vậy Thì cô và Đức vẫn là bạn bè bình thường Chứ tại sao cô lại giận hờn anh Đến độ không cho gặp mặt Suy nghĩ thấu đáo rồi Xin bèn nghe điện thoại của Đức Cô muốn chứng tỏ cho anh thấy Cô không ép buộc anh Phải có trách nhiệm gì Với cái bào thai của cô cả Chuyện cô làm chỉ mình cô nhận hậu quả mà thôi xin nghe đây đức tiếng của đức mừng rỡ bên đầu dây trời ơi xin ơi đức tìm xin cực khổ lắm đó biết không sao xin không cho đức gặp mặt vậy xin bận lắm đức tìm xin có chuyện gì sao sao xin hỏi vẫn dưng như chưa từng có chuyện gì vậy xin không có ý định để đức giải thích gì hết sao có gì mà giải thích chứ xin trách đức phải hôn không hề xin chúc mừng hạnh phúc cho đức còn không hết nữa Cây đáng với Đức vậy sao xin? Nói thật lòng mà, Đức có quyền cưới vợ, có quyền hạnh phúc mà không cần bận tâm chi đến xin đâu. Xin thầy là không có một chút hận trách. Chúng ta trước sau cũng là bạn bè, bây giờ đừng có gặp nhau tránh cho gia đình Đức khó xử với nhà gái. Đến khi nào Đức chính thức rước dân trang về thì chúng ta tiếp tục tình bạn. Xin sẽ không cứ ghẻ lạnh với Đức đâu. Xin không có chút tình cảm nào với Đức sau đức thất hứa trái Xin như vậy Xin không có giận hả không giận Xin nhắc lại Đức có quyền hạnh phúc đừng lo cho Xin nhiều Xin lớn hơn Đức Xin biết chuyện nào hại chuyện nào lợi mà Đức yên tâm đi ha Xin không trách gì Đức đâu Đức khỏi cần phải giải thích gì nữa không phải đâu Xin ờ thật ra Đức đã gặp Vân Trang rồi Trang cũng có bạn trai và đặc biệt bạn trai của Trang là bạn của Đức mới ghê chứ họ thân với nhau lắm Không dứt ra được đâu. Trong khi mẹ Đức dùng quyền làm mẹ quy hiếp Đức thì Trang cũng bị như vậy. Đức nói với Trang là mình đã có con với sinh. Trang hoàn toàn thông cảm. Cuối cùng Đức và Trang thỏa thuận là một cái đám hỏi tạm thời quản binh sau đó rồi tính tiếp. Cưới thì sẽ không bao giờ cưới vì trong tim mỗi người là một hình bóng khác mà. Cho nên xin yên tâm đi. Đức và Trang sẽ kéo dài thời gian trước đám cưới để Đức chăm sóc cho sinh sanh nở đàng hoàng Sau đó bỏng con về ra mắt ông bà nội xong Chuyện đàn gái Đức và Trang đã có kế hoạch sẵn sàng rồi Xin khỏi phải lo cái gì nữa Ủa? Xin đang được nghe chuyện hay là đang xem phim vậy? Xin không có tin Đức à? Để Đức dẫn Xin đi gặp Trang nghe Không có cần đâu Nhưng Xin không có muốn mình là nguyên nhân phá nát cuộc hôn nhân của Đức Như vậy trong mắt của cha má và gia đình của Đức Xin sẽ là tội nhân đó Phá nát cái gì chứ? Bằng không thì trước đám cưới Trang cũng bỏ nhà trốn đi với người yêu hờ. Dữ vậy sao? Xin gặp mặt Trang đi rồi biết rồi. Rồi hiểu gì sao mà Đức đồng ý làm đám hỏi với Trang. Trang cho phép Đức chăm sóc sinh sanh đẻ mà không bao giờ tới lui hay hỏi hang gì đâu. Trang không có tình cảm với Đức cũng như Đức chưa từng có thích Trang. Vợ chồng gì như kỳ vậy đâu có được đâu xin. Cả hai im lặng một hồi Đức nói tiếp. Mọi chuyện xin có để cho Đức lo. An tâm mà dưỡng thai đi ngang. Ra tiệm mở cửa lại, Đức sẽ vào phủ Mai với sinh. Bất kệ ai nói gì thì nói. Gia đình của Đức càng làm khó, càng đẩy Đức về phía Sinh nhanh hơn thôi. Liều quá đó Đức à. Vì Đức thương Sinh mà, Đức yêu Sinh. Sinh không có cho Đức gặp mặt. Đức nhớ Sinh lắm á, biết không? Sinh cảm động, cô lại mềm lòng trước Đức. Sinh nghĩ, thôi cứ mặc cho dòng đời đẩy đưa tới đâu thì tới. Cô sẽ không có lánh mặt Đức nữa, không chấp nhận. Nhưng cũng không từ chối Anh muốn tới thì tới Không thì thôi Bởi vì chuyện cái bào thai này Chỉ có một mình Đức biết Không còn dứng bận gì nhau Lỡ như Đức nói ra thì sao Cứ dạy đi Nếu cô và anh có duyên nợ Thì tự khắc Đức sẽ có cách gỡ Những cái rối rắm ràng buộc anh Còn nếu như không có Thì cô sẽ xem anh như là bạn Như tri kỷ của mình Vậy thôi Cô không sợ điều tiếng Vì mình không có làm gì sai Gia đình Đức không có quyền phỉ bán cô Và từ hôm đó Đức tới giới sinh thường xuyên hơn Phụ cô ráp đồ Nhờ cô Đức xin có thời gian nghỉ ngơi Bụng cô ngày một lớn Khi ông ngoại và má hay tin Ông ngoại tức giận Chửi cho cô một trận Xin lì lợm nghe Mà không trả treo tiếng nào Chửi đã rồi Ông chỉ biết nhìn cô lắc đầu Cũng có khi xin thấy mình hơi quá đà, nhưng tự an ủi mình. Là bạn thôi mà, bạn bè thì cần gì phải giữ kẻ với nhau chứ. Đâu phải giữa nam và nữ thì không có tình bạn keo sơn gắn bó hay sao? Bé Đức ngồi bẹp ở dưới đất để ràng cái dây thun vào cái đá nạn thùng Bên cạnh đó là một hộp bi tròn dùng để làm đạn. Khuôn mặt của nó khẩn trương như đang tính toán cái gì đó trong đầu. Lụa nhìn con trai mà lòng buồn bã vô hạn Đức không có ngoan ngoãn Và nghe lời cô Trên đời này hình như Nó chỉ sợ ông ngoại duy nhất thôi Vì nói không nghe là ông ngoại đánh Mà ông ngoại cũng ít khi đánh đứa cháu nào Nhưng mỗi lần đánh là phải nhớ đời Ông đã đánh Đức hai lần rồi Lụa Đức ruột Đức gan Nhưng không dám lên tiếng Chỉ có bà ngoại mới dám can thiệp Khi ông nổi giận thôi Hai đứa con của Sáng, của Quang, bé phá của nhạn bé Vĩnh của Trà đều ngoan hơn đức. Không phải lụa không có dạy con, nhưng nó lúc nào cũng có lý do để cãi lại cô. Như hôm nay cô hỏi nó, Con làm ná thùng chi vậy? Để bắn đuôi mắt đứa nào dám chọc giận con. Trời đất ơi, như vậy là không có được đâu. Con nghe lời mẹ nhịn tôi nói nhiều rồi, nó cứ gặp con là nói con quang. Có mẹ sinh mà không có cha dạy, không bắn nó được hả? Nó nói, thì thay kệ nó, nói hoài nó cũng im thôi. Năm nay con gần 10 tuổi rồi, 10 năm nay năm nào nó cũng nói nhịn hoài được hả? Nếu mà bắn trúng, trời lỡ tụi nó có chuyện gì, thì cha mẹ nó đi thưa gửi mình làm sao con? Tại sao con lại hung dữ vậy chứ? Không phải hung dữ đâu, nhưng đứa nào chọc con nóng lên là con xử đứa đó liền à. Tụi nó ráp nhau đánh một mình con rồi sao Con chấp hết á Mà tại sao mẹ không cho con biết cha con là ai chứ Cha con chết rồi Chết vậy mã đâu Sao nhà mình không có đám dỗ Nội con dỗ Vậy nội đâu sao mẹ không cho con biết Lớn lên rồi con sẽ biết mà Bây giờ con đã lớn rồi nè Họ cũng phải biết con là cháu nội của họ chứ Hồi nhỏ mẹ nói tự nhiên mẹ có thai sinh ra con Bây giờ mẹ không có gà con được đâu sao con ngoan ngoãn như mấy anh chị em con của cậu, của dì con khác tụi nó tụi nó có cha, có mẹ cha tụi nó chuyện gì cũng làm thay cho tụi nó hết đó. ví dụ như nó muốn cái ống thuộc, cha nó sẽ làm nó muốn chơi bù rầy, cha nó bắt cho nó rồi làm máy bay bằng tre cho nó chơi còn con đó, chuyện gì cũng tự làm hết đó. thằng Phát không có cha mẹ bên cạnh, nhưng có ông bà ngoại cưng nó lắm, mẹ nói thằng Phát có ngoan không, nó cũng liền như trâu hổn nhất cái xóm này luôn đó Nó không phải em con là con dần đó, dừ xương lâu rồi đó. Thèm đế nó lắm rồi đó. Tại sao con lại có cái nét như vậy chứ? N nếu con không như vậy thì tối ngày khóc lóc, ra đường bị chúng quánh mang đầu máu về mẹ chịu không? Mẹ nói cho con biết gia đình nổi ở đâu đi, con đi tìm họ. Trời đất, bỏ ngay cái suy nghĩ đó nghe chưa? Tại sao bỏ? Ông ngoại nói, cũng có cội có nguồn, thế nào gì tám nhãn có ngày cũng về đó. Không lẽ con tìm cội nguồn không được sao? Ai, ai dạy cho con những lời như vậy? Con mới có 9 tuổi à, học lớp 4 biết gì mà tìm về cội nguồn. Không ai dạy con hết á, con nghe người ta chửi riết rồi thuộc luôn à. Chuyện gia đình mình bắt mớ gì họ mà chửi con? Chửi là chửi mẹ, không thì thôi chứ. Bởi vậy con mới thù họ, con mà tiền được bên nội thì coi mấy người đó nói xấu con ra làm sao nghe. Mẹ nói con bỏ cái suy nghĩ đó đi nghe. Ngộ không? Cây có cội nước có nguồn mà, con học tục ngữ có câu vậy đó. Lụa lắc đầu trầu rỉ Thương con và lo lắng Có ngày cô không có quản được đức thì ra sao đây? Có phải là do quá bận biểu với việc mua bán Mà sao nhãn việc chăm sóc con cái chăng? Không đúng Cô quan tâm nó từ bữa ăn giấc ngủ Từ manh quần tắm áo Dạy dỗ rỉ rịch chứ nói suốt ngày Nhưng nó có nghe đâu Mới từng này tuổi đã lý sự như người lớn Những lời lẽ này nó lấy từ đâu ra chứ? Cô không tin ở lứa tuổi bé bỏng của Đức lại có thể thốt ra những câu cay cú làm cho cô cứng hồng như vậy. Nếu sau này nó đi tìm cha nó thì sao? Gần 10 năm rồi. 10 năm nếu như muốn biết tin về Minh và gia đình của Thuận Phát, cô chỉ cần hỏi thăm là được. Nhưng Lụa nhất quyết tuyệt giao với anh để bảo vệ đứa con của mình. Đức bây giờ là niềm vui, là hy vọng của Lụa. 10 năm nay cô đã từ chối biết bao nhiêu người đeo đuổi Chỉ vì tận đáy lòng của Lụa vẫn còn chưa quên được Minh. Mối tình đầu đời của cô, khi bỏ về quê, anh vẫn chưa có lỗi gì với cô. Hận là hận mẹ của anh đã làm chuyện mất lương tâm, chứ cô biết anh cũng chỉ là nạn nhân trong cái vụ án này thôi. Nếu cô nói cho Minh nghe, cục diện sẽ thay đổi, anh sẽ không để cho mẹ con cô bị thiệt thôi. Nhưng sau đó thì sao? Về làm dâu trong gia đình một bà mẹ Và chị chồng là những người có thủ đoạn ghê gớm Là những người đã từng có ý định chia cắt mẹ con của cô Cô chỉ là một phụ nữ yếu đuối tầm thường Làm sao chống đối với họ Lụa biết Làm dâu hào môn không phải dễ dàng đối những cô gái nhà quê như cô đâu Vậy nên thôi Ngày này qua ngày khác Tháng này qua kháng nọ Cô cố quên anh đi Như vậy mà cũng đã sắp 10 năm rồi Nỗi nhớ và tình yêu không hề suy giảm, nhất là khi nhìn thấy Đức, y như khuôn mặt của Minh thu nhỏ lại càng làm cho cô đau khổ thêm hơn. Về lại quê hương, lụa không theo ăn bám mẹ, cô cũng còn một số tiền trong thẻ ATM, ngày rời lái thiêu. Nếu như có chuẩn bị, cô sẽ lấy hết số dàn tích lũy được trong thời gian qua. Lụa nghĩ không việc gì mình phải hai bàn tay trắng rời khỏi nơi đó. Nhưng rõ ràng là họ cố tình không cho cô đem theo giật gì mà lại còn mất đi đứa con nếu như không có chị Tư tương trợ. Lụa cất nhà buôn bán cọc cạch nuôi con, hết sức tiện tặng để không túng thiếu, nhưng cô cũng không để con mình thua kém ai. Lụa cố gắng sống vui vẻ, che giấu nỗi đau buồn trong lòng. Cô nghĩ thời gian sẽ ngôi ngoai quên lãng. Cô và Minh tình sâu duyên mỏng, thôi thì đành chấp nhận số kiếp này không có nhau. Bé Đức vẫn lầm lị, khó chịu và hung hăng. Nó chỉ có duy nhất là một đứa bạn, Lưu Thi, kế bên nhà, hơn nó ba tuổi. Ngoài giờ đi học, đi chơi, Đức luôn quấn lấy Lưu Thi, mà con bé thì cũng thương nó lắm, chiều chuộng nó như em ruột, có gì ăn cũng chia sớt cho Đức. Bé Thi ngoan ngoãn, thông minh, nhanh nhạy, Nên lụa cũng yên tâm mà để Đức chơi với Thi Cô tuyệt đối không nói cho Đức biết về thân thế Ở đây cũng chưa ai nghe cô nhắc tới gia đình thuận phát bao giờ Không có cội nguồn thì sao chứ Nếu như có duyên và chấu phận đẩy đưa có ngày gặp lại mình Cô tự hứa với lương tâm của mình Sẽ cho anh nhìn nhận đứa con nếu như anh muốn Mặc dù Đức là cháu nội đích tôn của họ Nhưng thì sao chứ Ham hố vì một nơi trốn như vậy Lòng dạ của bà nội nó thật là nham hiểm độc ác Chỉ có trong phim ảnh mà thôi Nhưng mà mùa hè năm đó Mới nghỉ được một tuần Thì lụa không thấy đứt đâu Cho đến tối Cô tá quả nhận ra nó không về nhà Lụa như muốn điên Cô điện thoại cho sáng quan trà Và tức tóc chạy về nhà của má chuột Bao nhiêu giả thuyết được đặt ra Không lẽ nó bị bắt cóc sao Không lẽ bên nội của nó đã về tới đây rồi Không lẽ nó đi chơi quên đường về nhà Hay là đã theo ai đi đâu mà không xin phép mẹ Đức giống dĩ là một đứa bé bất ngĩnh bất ngãn Vô pháp vô thiên Chuyện nó bỏ nhà đi chơi cả ngày thường xuyên xảy ra Nhưng qua đêm thì chưa bao giờ Lụa ngồi đứng không yên Câu khóc như chưa từng được khóc Nói lãm nhảm không ngớt miệng Dung ôm con gái vào lòng Đau nỗi đau của con Xin lặng người nhìn chị của mình, cô đặt mình vào hoàn cảnh của lụa và thấy rùng mình, sáng dỗ dai lụa. Cô tự, mày nên yên tâm đi, để anh với anh ba đi tìm cho. Cô coi thường ngày nó hay chơi thân với ai thì là hỏi xem có thấy nó không, không chừng mê chơi rồi mệt quá ngủ lại đâu đó thôi. Lụa ngớ người, cô chợt nhớ ra. Ờ, con Thi... Thường có chuyện gì nó hay nói với con Thi lắm Để em qua hỏi con Thi coi À anh chở em đi Nhưng Thi không biết gì cả Nó cũng quản loạn như lụa khi nghe tin Thấy lụa khóc hoài thì nói Cô đừng có lo Hỏng chừng nó đi đâu chơi dài bữa rồi nó về Nó cũng đâu có tiền mà xài Phải Nó cũng đâu có tiền đâu Từ hôm đó Lụa ủ rũ như người sắp chết Cô không làm được gì nữa, lúc nào cũng ngóng ra cửa để chờ con trai. Quá buồn trầu, cô lục lại những kỷ niệm quần áo giày dép thời thơ ấu của Đức để đỡ nhớ, thì phát hiện ra nó đã lấy đi của cô một số tiền khá lớn. Nguyễn nhật ký cô phong kính từ lâu nay bị khui ra, vậy là nó đã đọc được tất cả và biết cha mình là ai rồi. Lụa nổi gai ốc cùng người, nó đi tìm cha sao? Tìm về cội nguồn sao? Không được, đứa con nít như nó biết gì về Sài Gòn mà đi chứ. Rồi biết thuận phát ở đâu. Và nếu như cho là nó tìm được đi, người ta có nhìn nhận nó hay tống cổ nó ra ngoài. Nếu như họ nhìn nhận nó sau khi xét nghiệm ADN, có nghĩa là cô sẽ dính diễn mất con. Nếu họ không nhìn, tự khác sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. Sau đó thì tính cách của Đức còn hung hãn tới đâu nữa. Lụa chạy ngay qua nhà của Thi, vừa gặp con bé, cô hỏi ngay. Thi à, con nói cho cô biết đi, có phải thằng Đức đi tìm cha nó không? Mặt của Thi xanh lét, run rẩy, khiến cho Lùa hiểu ra nó đã biết hết mọi chuyện. Cô nhìn nó trần trừng, Thi nắm chặt hai bàn tay lại, che giấu nội sợ hãi. Cô, cô biết hết rồi hả? Phải, nhưng cô muốn con nói cho cô nghe rõ ràng, nó đã nói gì với con, sao con không báo lại với cô? Con không có ngờ nó làm thiệt, Nó nói là nó biết cha nó là ai, có địa chỉ rõ ràng, nó rủ con đi với nó, không có đủ tiền xe đi. Nó kêu con ra xin cô chủ đò, bạn mẹ con quá gian lên Bến Tre, rồi đi xe đò lên Sài Gòn. Con thấy nó năng nỉ quá nên tội nghiệp, nghe lời ra xin cô chủ. Cô hứa, ai về hét mẹ con, mẹ con đánh con và chửi nó một chập. Tưởng vậy là nó thôi, ai về nó đi hồi nào con đâu có biết đâu. Lụa tê tái trong lòng, Quá sức tưởng tượng của cô. Không được. Cô phải đi tìm nó gì liền dù có trả giá. Nhưng cô không có đi một mình mà nhờ hai anh mình theo. Lựa quyết định rồi. Bây giờ cũng đã tối. Cô không thể gọi điện làm kinh động chị dâu. Sáng mai cô sẽ trực tiếp gặp hai anh bàn bạc. Làm thế nào để tối mai cô sẽ có mặt tại nhà của Thuận Phát hoặc là cô sẽ gọi điện cho mình. Tới đâu thì tới. Bằng mọi giá cô phải đưa được Đức về Nhưng sáng ra Lụa chưa kịp làm gì Thì một chiếc xe du lịch đời mới Bốn chỗ đổ xịt trước cửa Đức súng xính trong bộ đồ Và đôi giày mới Hấn hở nắm tay Minh bước xuống xe Lụa đứng sững người Trái tim của cô như ngừng đập Đức xuống xe Lao lại nắm tay của Lụa Giật giật Ba về rồi mẹ Ba về với mẹ con mình rồi Mẹ mẹ lại mừng ba đi Mình mở rộng vòng tay Tha thiết nhìn lụa Trong khi nhìn đó Cô thấy vẫn còn y dạng tình yêu thổi nào Không kìm lòng được Cô tiến tới Ngã vào dòng tay của anh Rưng rứt khóc Mình ôm lấy lụa Mà nước mắt cũng tuôn rơi khẽ càng Anh tìm em Mười năm nay mỏi mòn Sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy có chuyện gì sao không bàn bạc với anh chứ hả? Lụa giận khóc mà không trả lời được một câu. Nỗi nhớ niềm thương cộng với sự hờn tuổi bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt trong trái tim của cô. Lụa không bao giờ dám nghĩ anh sẽ đến tìm cô nơi đây. Mười năm rồi, mười năm với biết bao thay đổi. Liệu bây giờ anh có còn như ngày trước hay đã có vợ con rồi? Nếu đã có vợ con thì xin hãy để cô yên ổn mà sống với con. Tìm đến đây chi nữa, khơi dậy vết thương lòng lúc nào cũng đang bưng ngủ đây nè. Mình theo chân của Lụa bước vô nhà. Anh ngó trước ngó sau xem cái hoàn cảnh sống của cô. Lụa nhận ra được nguyên dạng tình yêu trong ánh mắt đó. Anh âu yếm. Em sống một mình ở nơi đây à? Lụa gật đầu mình hỏi tiếp. Gia đình gần đây không em? Lụa lại gật đầu Minh nắm tay cô Anh đi tìm em khắp hang cùng ngõ hẻm Của Bến Tre Nhưng Bến Tre Minh mong như vậy Anh biết đâu mà tìm Anh đã đăng báo phát trên tivi tìm người Nhưng em vẫn tâm cá bóng chim Mười năm nay anh luôn tự trách mình Sao lại để xảy ra cái chuyện như vậy? Mẹ anh cứ giải thích là Không có ý định gì cả Là tại em muốn bỏ đi thôi Nhưng anh nghe chị Thư kể hết rồi Mẹ nói chỉ là muốn đem đứa bé về nuôi để em có thời gian chuẩn bị làm dâu. Anh không có tin mẹ, nhưng dù sao, bà cũng là mẹ của anh. Bắt đầu từ ngày đó, bà thấy có lỗi với anh nên cũng không có dám hối thúc anh có vợ, không dám đối diện với anh luôn. Cha anh không biết chuyện, chứ nếu biết chắc mẹ cũng khó ở với cha. Trách em nông cạn quá, sao lại không điện thoại cho anh xem anh giải quyết như thế nào? Mình mở cặp lấy ra một tờ báo giấy đã ngã màu, trong đó có bài viết đăng hình Lụa và thông báo tìm người cách đây gần 10 năm để chứng minh lời anh là thật. Lụa cảm thấy mình không cần phải giải thích gì nữa. Cô tin anh. Đúng, dù sao bà cũng là mẹ của anh. Cô căm hận bà, nhưng không thể đổ lên người của anh được. Nói là muốn nuôi đứa bé để cô có thời gian làm đẹp, chuẩn bị lễ cưới sau. Nhạm dí, đứa bé mới có mấy ngày tuổi đã muốn dứt khỏi mẹ. Điều này chứng tỏ bà ta là một con người máu lạnh, không có nhân tính. Kêu cô tin, thì tin làm sao? Hôm nay anh đến tìm em là có ý gì? Sao lại hỏi vậy? Không phải hôm nay mà anh đã tìm em 10 năm rồi lụa. Trong tim của anh chưa từng có ai thay thế được hình bóng của em. Người vợ của anh chỉ có thể là em thôi. Chưa bao giờ anh ngừng hy vọng gặp lại em cả. Hôm nay, nhờ con của chúng ta, thằng bé coi vậy mà nó khôn lắm. Anh rất hài lòng, nhờ nó mà cha mẹ nó mới gặp lại nhau, nói là duyên xưa. Nói là duyên xưa, dễ dàng vậy sao anh? Miễn là em chưa có thương ai khác, miễn là em vẫn chấp nhận anh thì không có gì trở ngại cả. Thôi, chuyện đó để nói sau đi. Hôm nay, nếu anh không có đưa Đức về, trong ngày nay em và anh hai của em sẽ lên tới trên đó. Em không biết nó đi tìm anh. Hôm nay em muốn điên vì sự mất tích của nó. Tối hôm qua nhỏ bạn của nó nói nó đi tìm cha lại em muốn ngộp thở lương đó. Nó thông minh lắm em à. Lên tới Sài Gòn, nó nói với xích lô đạp nó là cháu nội của Thủng phát Đi chơi quên đường về. Cứ chờ nó đến gặp ba hoặc ông bà nội nó sẽ trả tiền cho. Vậy là xích lô chở liền. Cũng may, họ chờ đến nhà ở quận 8. Mọi người đều có mặt Vì tất cả cửa hàng và nhà, các nơi gia đình anh đã thanh lý hết rồi. Chuyện đó một lát nữa sẽ kể chi tiết cho em nghe. Đức xuất hiện đúng lúc, có cha và anh ở đó, nên mẹ muốn làm gì cũng không được. Vừa thấy mặt nó, nghe nó nói là con của lụa vào minh thì ai cũng tin khỏi cần xét nghiệm adn cái gì hết á, bởi khuôn mặt và miệng cười của nó giống y hệt như anh và cha nữa. Em không biết anh mừng ra sao đâu, có một loại tình cảm gì đó lạ lắm xong thẳng vào anh. Thì ra, tình cảm cha con là như vậy đó. Nhìn thấy Đức, trái tim lạnh giá 10 năm của anh bỗng ấm áp lạ kỳ. Cảm ơn em. Đùa, em đã sinh và nuôi dưỡng con của anh mạnh khỏe như vậy. Cha anh cũng nhìn nhận nó, cho phép anh về đây để tìm em. Nói tới đây, bỗng nhiên dòng có minh trùng xuống. Rất tiếc anh gặp lại em quá trễ. Chỉ còn 5 ngày nữa, gia đình của anh sẽ đi Mỹ theo diện đoàn tụ rồi nếu như gặp em sớm hơn anh sẽ làm khai sinh cho con và đăng ký kết hôn với em để đủ thủ tục bảo lãnh cùng đi một lượt luôn lụa nghe trái tim mình như vỡ ra anh sắp đi mỹ sao vậy xuống tìm em làm cái gì không sao biết em còn ở đây chờ đợi anh anh qua mỹ khi có thẻ xanh rồi anh sẽ trở về danh chắn ngôn thuận bảo lãnh mẹ con của em đi qua đó mình sẽ không có lệ thuộc ai cả tại sao anh lại đi các cửa hàng ở đây thì sao Đã sang nhượng hết rồi, nhà cửa cũng bán luôn, chỉ trừ lại một căn ở quận 8, để ai có về thì có chỗ tá túc. Anh hai đi luôn hả? Không, anh hai mắc bệnh tâm thần làm sao mà đi, sẽ mướn người ở đây chăm sóc cho ảnh. Ảnh đâu có còn biết cái gì đâu, ngày ba bữa cơm rồi nghỉ ngủ, thỉnh thoảng gào thét một hồi, mệt mỏi rồi im. Nhờ người khác họ không có nhiệt tình, lỡ bỏ đói ảnh chết hay sao? Bây giờ cũng không biết liệu cách nào cho nó ổn thỏa nữa anh làm ăn phát đạt sao lại bỏ đi như vậy anh? Ai bảo lãnh gia đình đi vậy? Thật ra có chuyện này em không có biết thôi. Cha anh trước kia có một đời vợ và hai đứa con gái riêng. Má lớn là con gái của một đại tá Việt Nam Cộng Hòa nên trước giải phóng cả nhà họ đều qua Mỹ hết. Cha là cán bộ cách mạng nên không có đi theo. Sau đó cưới mẹ. Nay ai cũng đã già. Và hai con gái của cha cũng muốn ở gần bên ông nên bảo lãnh ông qua. Mẹ đồng ý với điều kiện phải đi cả nhà Đương nhiên chi phí do dược bảo lãnh cả nhà là do mẹ bỏ ra Vậy là sau khi bên đó đồng ý Mẹ bán tất cả tài sản gom về một mối để mang theo phòng thân Vậy tội nghiệp cho anh hai quá Anh cũng có bàn với cha má Là hãy để anh hai vào bệnh viện tâm thần có bác sĩ chăm sóc Cha nói cha sẽ cho bác sĩ chương trị trước nay cho anh hai Sẽ tìm người thân tính chăm sóc cho anh Đưa anh vô bệnh viện, tội nghiệp lắm. Lụa lặng thinh, chuyện nhà của họ không có liên quan tới cô. Từ lâu cô biết nhà thuận phát của đứa con trai bệnh tâm thần bị nhốt ở trên lầu ít ai nhìn thấy, trừ người đưa cơm và bác sĩ chuyên khám cho anh ta. ngẫm lại, đề nghị của mình, lụa thấy buồn cười. Anh yêu cầu cô chờ đợi để anh sẽ về kết hôn và bảo lãnh mẹ con cô. Tin có được hay không? Lụa bây giờ không còn cả tin và dễ gạt như xưa. Nhưng nói cho cùng, dù muốn dù không thì cô cũng sẽ không có bước thêm bước nữa. Ngày anh trở về, nếu đúng như lời hứa, thì cô vẫn là lụa của bây giờ, không thuộc quyền sở hữu của ai. Nếu cô và anh thật sự có duyên nợ với nhau, thì lúc đó hãy tính. Nhưng mình cứ thuyết phục mãi, cuối cùng lụa cũng siêu lòng mình nhờ lụa dắt anh lại nhà gặp ông bà ngoại, má và anh chị em của cô. Cả nhà tập trung lại đón Minh. Tình, ba có thằng Đức giàu có, sang trọng, về tìm mẹ con của nó, không bao lâu gian động cả xóm. Đám con nít chạy theo chiếc xe hơi chỉ chỉ chỏ chỏ. Ôi thôi, cái thằng Đức nó hảnh diện biết giường nào. Nó nghênh ngang kinh kiệu ngồi ở trên xe với ba của nó, mặt mũi giấc khớt, ra vẻ ta đây là số một La Mã vậy đó. Mình chào hỏi cả nhà xong, anh vào đề ngay. Thưa ngoại, thưa má, thưa anh hai, 10 năm nay con lúc nào cũng tìm kiếm lụa và đứa bé Đức. Con có đăng báo đăng đài để tìm. 10 năm nay con vẫn chưa lấy vợ và chờ đợi lụa. Hôm nay tìm được mẹ con cô ấy rồi, nhưng con lại sắp định cư ở bên Mỹ. Con chỉ còn thời gian 5 ngày thôi, cho nên trong 5 ngày này nếu được gia đình cho phép Con sẽ đưa cha mẹ con xuống làm cái đám giảm hỏi rình rang để hợp thức quá đứa con, để bé Đức không có mang tiếng là con quan Có mẹ sanh không có cha vậy. Và sau khi ổn định bên Mỹ, nhập quốc tịch xong, có thể sanh con sẽ về chính thức cưới và trước mẹ con có lụa qua. Xin hãy tin và cho con cơ hội chuột lỗi lầm. Chỉ cần hai năm đổ lại, con sẽ thực hiện lời hứa dù bất cứ giá nào. Ông bà hai, và dung im lặng, quang lên tiếng. Đây chỉ là ý của chú thôi, còn cha mẹ chú thì sao? Đừng quên mẹ chú là người đã chưa cắt chú với con lụa. Mẹ của em biết lỗi rồi, bây giờ mẹ không có dám xen vô chuyện của em đâu. Giả lại cha em không có hề biết cái chuyện mẹ em cách ly tụi em, cho nên mẹ có muốn ngăn cản cũng không có được. Qua Mỹ rồi tụi em không có lệ thuộc gì với mẹ, nên không có gì đe dọa lụa được hết. Xin cả nhà cứ yên tâm đi. Chắc gì chú thuyết phục được cha má của chú xuống đây để hỏi cưới con lụa chứ. Em cam đoan, hôm nay em đã tới đây rồi, thì trước khi làm lễ dạm hỏi em sẽ không có về. Em điện thoại nói cho cha mẹ thu xếp xuống liền, vì thời gian của em không có nhiều. Mẹ em muốn gây khó khăn gì thì em sẽ không có theo bà qua Mỹ mà ở lại với lụa. Bà dù không có muốn cũng phải chấp nhận thôi. Ông hai chặt lưỡi lát đầu. À, phức tạp quá. Thấy con có tình ý với con lụa, ông cũng thương. Nhưng đúng là mẹ con khó lòng quá. Nếu như lụa trực tiếp làm con dâu cho bà, chắc ngoại không có cho phép đâu. Nhưng chuyện này bây giờ là chuyện của hai đứa. Cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã có con với nhau. Tùy hai đứa con quyết định thôi. Sao ngoại cũng ủng hộ. Bao nhiêu năm nay con lụa thui thủi một mình, chờ đợi cái gì bây giờ ngoại đã hiểu rồi. Quan trọng là con giải quyết cho xong chuyện gia đình rồi tính. Mình mừng trở, anh gọi điện liền cho cha trước mặt mọi người. Cha anh vui vẻ hẹn ngày mai sẽ xuống đàn gái và tiến hành lễ dạm hỏi luôn trong ngày. Ông hai mời một số trưởng lão tới chứng kiến. Xin lễ họ mang tới ngoài dự đoán của gia đình. Bông tai, nhẫn kim cương, kiện đeo cổ, dây chuyền vàng, lắc tay, dòng cẩm thạch, giá trị lên đến hàng trăm triệu. Những người chứng kiến chỉ biết le lưỡi lắc đầu, Lụa nhìn thấy sự tiếc trẻ trong ánh mắt sắc như dao của bà Thuần Phát. Cô vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy mãn nguyện. Cho tới bây giờ, Lụa mới nhìn thấy ông Thuần Phát. Mình rất giống ông, nét mặt ông chân chất, cởi mở, thân thiện, chứ không có phải khó răm đâm, đâm như bà. Mặc dù hôm nay bà tỏ ra niềm nở gần gũi với Lụa, nhưng cô vẫn thấy bà giả tạo sao đó. Xin nói nhỏ với cô. Chị cũng phải cẩn thận bà ta đó, em nhìn thấy bà gian gian sao đó. Trà cũng nói, may mà chị không có làm dâu, chứ nếu không chắc cũng mệt mỏi với bà mẹ chồng này đó. Ông bà thuận phát đưa ra một quyết định làm cho lụa bất ngờ đến chóng mặt. Ông nói, Sau cái đám này, lụa là con dâu trong nhà, chưa trước đi kịp nên tạm thời con định vậy Hai bác và chị nghĩ sao? Con còn một căn nhà lớn ở quận 8, không có ai ở, nhưng đó là một chỗ thờ cúng ông bà. Con muốn nhờ con lụa về đó, ở nhan khói cho ấm cúng nhà cửa, cái ăn cái mặt của mẹ con nó con sẽ lo hết. đùa chỉ có nhiệm vụ nuôi bé Đức học hành, chờ ngày ba của nó về trước đi. Coi như con giao cái nhà cho lụa, nó toàn quyền sử dụng, nhưng không được bán và cho thuê. Có chồng rồi, không nên sống đạm bạc buôn bán cốc ổi như vậy nữa. Hai bác nghĩ làm sao? Ông hai nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chuyện đó để vợ chồng nó bàn tính với nhau. Nhưng Lụa là con gái chân yếu tay mềm. Ở trong một căn nhà lớn như vậy mà ai cũng biết đó là gia đình giàu có liệu có an toàn hay không. À, bác cứ yên tâm đi. Nhà có ba lớp bảo vệ bằng cửa sắt, có hệ thống báo động chống trộm. Muốn ra vào không có sự cho phép của chủ nhà cũng không có dễ dàng gì. Nếu mình an tâm cho Lụa ở đó thì được giả lại, con là người của thành quỷ. Nói một là một, không phải vui đâu chút đó đâu. Con đảm bảo lo cho lụa, là không ai trong cái nhà con được phép so đo. giả lại, con chỉ có một thằng con trai duy nhất là Minh thôi. Vì cái chuyện của lụa, 10 năm nay nó không có thèm tin tới chuyện vợ con, đã làm cho con đau đầu lắm rồi. Này, nhân duyên của nó đã tới, bất cứ giá nào con cũng sẽ thành toàn cho nó. Rất may, có hai bác và chị đây cũng đã thấu tình đạt lý, Nên mọi việc diễn biến suôn sẻ, Âu cũng là số trời đã định rồi đó bác. Lụa nhớ tới anh hai tâm thần của Minh mà phát rét run, Rồi đây cô sẽ ở một mình với người con trai suốt ngày chỉ biết la hét đập phá hay sao. Là con chuột, dẫu có cùng điên gì thì cũng phải thương. Chứ sao bà Thuận phát lại nở để anh ta một mình ở lại không có người thân thuộc như vậy. Có phải họ lợi dụng cô... Lợi dụng sự chất phát thuần lương của cô Để bắt cô chăm sóc cho anh ta không Lỡ như Nửa đêm nửa hôm anh ta thoát ra được Thì phận gái như cô làm sao chống cự được đây Họ trả điều kiện Cô không được cho thuê Nghĩa là cô chỉ có thể ở một mình Lỡ xảy ra chuyện Sẽ không có ai tương cứu Nhận lời được sao Lụa phân dân quá thể luôn Khi ông ngoại hỏi ý cô Lụa quay sang nhìn Minh Cô dứt khoát Anh Minh nói được là được, không là không, mọi việc theo ý của anh Minh. Vậy là hôm sau, xin và trà xin nghỉ phép ba ngày để cùng đi thành phố với Lụa. Cả hai nhất định phải nhìn thấy Lụa an toàn sau khi gia đình Thuận Phát trời khỏi Việt Nam. Lụa yên tâm khi có hai đứa em bên cạnh. Cô thật sự sợ hãi khi phải đối diện với bà Thuận Phát và hai người chị của Minh. Cô nhớ ánh mắt lạnh như băng của họ mà rùng mình khiếp đảm. Người như hai chị đó có thể có bạn thân sao? Họ đối với cô không một chút thiện cảm thì làm người nhà của nhau là làm như thế nào? Giang sơn cẩm tú, đặt tên con cũng quá kiêu kỳ. Trên xe, trà đưa cho lụa vị thuốc ngừa thai ân cần căng dặn. Trong thời gian này, nếu như có giao hợp với anh Minh chị nhớ uống ngang, Đừng để mang thai thì sẽ tự sinh đẻ con cô đơn Ít nhất cũng hai năm anh ấy mới trở về được Từ nay chị phải sống một mình ở nơi đây Không có người thân Nếu em là chị Em sẽ nói anh Minh đem Úc Tăng về ở chung Để có chị có em Dù sao có con trai ở nhà cũng ấm cúng hơn chị à Nhất là em trù của mình nữa Lụa vui mừng nhớ ra Ừ phải ha Sao tự nhiên chị quên bản Úc Tăng đang học ở đây vậy Để chị nói với anh Minh xem Xin nhìn trà Nhỏ này không nhận bản lĩnh hơn hết thảy trong bốn chị em. Có lẽ nó học được cái tính cứng rắn từng ông ngoại vì nó luôn gần gũi gắn bó với ông. Nhớ lại hoàn cảnh của mình, xin thở dài, lòng không khỏi bùi ngùi. Tới nhà của Minh rồi. Hai chị của Minh rút trong phòng không ra cho em dâu chào hỏi. Chỉ có ông bà Thuận Phát và Minh. Ông Thuận Phát ôm bé Đức, nhìn nó bằng ánh mắt thương yêu triều mến. Ráng chờ vài năm, ông sẽ trước con qua, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cố gắng học hành cho giỏi để sau này qua bên đó dễ dàng hội nhập nha con. Thằng Đức lúc này mặt mày sáng trưng, lúc nào cũng hớn hở, nó tự cho là mình thông minh, không ai sánh kịp khi chính bản thân đi tìm hạnh phúc cho mẹ và cha của nó. Thì ra nó đúng là con cháu nhà giàu, nguồn cội của nó sang trọng mà ở dưới quê tốt trẻ tuổi như nó có mơ cũng không có mơ nổi. Bây giờ, nó chỉ việc ở đây với mẹ ngày nào hay ngày đó để chờ cha nó về rước qua xứ sở mà người lớn gọi là thiên đường. Trong đêm đầu tiên, ngủ lại nhà mình, lụa thỏ thẻ nói với anh chuyện muốn đem tăng về sống chung, mình gật đầu ngay. Đó là chuyện hợp lý. Thật ra anh cũng không có yên tâm để em ở nhà này một mình chăm sóc cho anh hay nhưng cũng không có cách nào khác. Vì cha má không muốn nhiều người biết Sự tồn tại của anh hai Ở trong căn nhà này Vậy đến khi anh đi rồi Em hãy kêu Tăng lại ở cho nó có chị có em Ngoại và má cũng sẽ yên lòng hơn Cũng trong hai ngày còn ở lại Minh dắt lụa lên lầu hai Chỗ trú ẩn của hai gian Để cô nhìn mặt anh Cảm giác ban đầu của lụa Là kinh hải Gian phòng nhốt hai gian Nằm khuất sau căn phòng như Cái kho chứa các vật phế thải Nếu sơ ý sẽ không nhận ra đó là nơi dành cho con người sống và sinh hoạt. Ghé mắt nhìn vào ô trống, lụa thấy hai giang ngồi cúi sụ trên ghế salon, gục đầu trên cánh tay, ốm yếu, tiều tụy. Cô không thấy mặt của anh ta, nhưng tưởng tượng ra lúc anh nổi cơn điên chắc là khủng khiếp lắm. Rồi đây, ngày ba lần cô sẽ lên để đưa cơm nước cho hai giang. Liệu anh ta sẽ nhìn cô bằng cặp mắt điên loạn như thế nào? Lụa toán trùng mình. Nếu đã xảy ra cớ sự như vậy, sao họ không đưa anh vào bệnh viện tâm thần, ở đó có bác sĩ chăm sóc, biết đâu Phước Chủ Mai Thầy sẽ có kỳ tích xuất hiện thì sao? Đằng này, nhốt anh vào nơi hẻo đánh nhất của căn nhà lớn mà bất cứ ai có dịp đi lên lầu 2 cũng sẽ vô ý không bao giờ nhận ra. Mình biết trong lòng của lụa nghĩ gì, anh an ủi cô. Thật ra mấy năm nay anh hai cũng hiền lắm rồi, Trước đây anh hay la ó đập phá đồ đạc nhưng từ hồi cha cho ông bác sĩ chuyên khoa tâm thần vào điều trị riêng thì anh cũng không có hung hăng như trước nữa. Theo đề nghị của bác sĩ cha đem vào cho anh TV để anh coi, giấy viết để anh muốn vẽ lăng quan hay là cái gì đó cho nó hết thời gian không quậy phá. Từ đó thì im ắng chút đỉnh. Mẹ cũng ít khi lên gặp anh vì mỗi lần thấy mẹ anh hay gào thét. Chắc là anh chận mẹ lắm vì con nào cũng là con Mẹ mẹ thì quan tâm anh hơn. Hai chị từ ngày phát bệnh chưa từng bước lên đây một lần nào. Trong phòng anh ấy có phòng vệ sinh, ảnh tự lo cho mình được. Giờ bữa anh sẽ đưa đồ ra cho em giặt theo cái thói quen nhiều năm nay. Trước tới bây giờ có một bà dì lo cho ảnh, nhưng giờ rồi bà bị bệnh nặng, mẹ cho tiền về quê, nghe đâu đã mất rồi. Mẹ của anh là người sĩ diện, để mướn người chăm sóc anh hai, bà sợ lời đồn thổi. Nên bây giờ chỉ cần có người đem cơm cho ảnh là được rồi. Chỉ có bác sĩ mới có chìa khóa ra vô phòng của ảnh. Mà cũng ngộ lắm nghe. Ảnh đối với bác sĩ như có linh tính là người này sẽ chữa bệnh cho mình nên không bao giờ lớn tiếng với bác sĩ hết đó. Anh hai có nói chuyện không anh? Lâu rồi không có nghe ảnh nói, chỉ có gầm gừ. Biết nguyên nhân vì sao ảnh lại bị bệnh không? Nghe mà nói một lần anh bị sốt cao, mê sản rồi sau đó lừ đừ. Cuối cùng là không nhớ gì hết. Từ từ như vậy đó. Năm đó anh ấy bao nhiêu tuổi hả anh? 17. Chuẩn bị thi tú tài rồi. ảnh học giỏi lắm. Mẹ nói ảnh học riết xinh khùng. Mẹ không có thương ảnh hả? Sao lại không thương? Nhưng lúc đó anh còn nhỏ quá chưa có hiểu chuyện. Anh chỉ nhớ hồi đó ảnh rất đẹp trai, phong độ. Hay dẫn anh đi chơi. Có lần hai anh em té xe, anh bị gãy xương mấy ngón chân. Mẹ giận dữ, đánh ảnh và cấm không cho đụng đến anh nữa. Lớn lên nhớ lại, anh thấy mẹ cũng quá đáng. Dù sao, đứa nào cũng là con, mẹ thiên vị anh Hương. Sau khi anh phát bệnh, mẹ không còn quan tâm ảnh nữa. Cha thì bận rộn suốt ngày, ít khi về đây. Chỉ ở ngoài nhà của Bình Chánh nên cũng rất ít gặp ảnh. Chủ yếu là ảnh ở với dì Bảy, người anh mới nói hồi nãy đó. Nghe rằng dì Bảy thương ảnh lắm nên ảnh cũng không có hầm hừ với dì như những người khác đâu em cũng mong ảnh không có hầm hừ với mẹ con của em đừng cho thằng Đức thấy gặp ảnh nghe chưa còn nít hiếu kìa phải cẩn thận nó mới được lỡ như nó đưa chìa khóa bậy bạ gì cho ảnh mở được cửa ra ngoài thì nguy hiểm khó lường có gì báo người ta bắt lại chứ gì mà lo anh trước khi người ta bắt lại lỡ ảnh làm cái gì thì sao thôi phòng bệnh hơn chữa bệnh em nhớ cẩn thận anh sẽ rất nhanh trở về chừng đó sẽ không có gì ngăn cách chúng ta được nữa Chuyện Tăng về ở với em, cũng khoan nói với gia đình của anh. Chờ cả nhà đi rồi, em muốn quyết sao thì quyết. Tiền bạc sinh hoạt của em đừng có lo. Hàng tháng anh sẽ gửi về. Nếu không đủ xây xài cứ bán nữ trang cưới từ từ mua lại. Được rồi, em biết mà. Hôm, đưa cả nhà ra phi trường. Lụa không hiểu sao cô không rơi một giọt nước mắt nào. Nhìn Minh lưu liếng bệnh trịnh chia tay cô. Lụa buồn lắm, nhưng cô nghĩ... Chờ đợi mười năm rồi, một vài năm nữa có sao đâu. Ông Thuận phát dặn dò cô cẩn thận và cố gắng nuôi cháu nội đích tôn của ông. Ông cũng ân cần gửi gắm hai gian nhờ cho cô lo cơm nước hàng ngày, đừng để cho anh bị đói khát. Ông đưa cho cô số điện thoại của bác sĩ để khi gian lên cơn thì gọi bác sĩ tới liền. Bà Thuận phát và Cẩm Tú không thèm nhìn mặt lụa, họ không coi cô là người nhà. Khi mọi người lần lượt vào nhà chờ, bà đến bên lụa nói khẽ chỉ mình cô nghe. Vào nhà cho cô trong hộ chứ không phải là cho cô. Cô không được bán, cho thuê hoặc thay đổi kết cấu của căn nhà. Cũng không được tự ý dời phòng có hai gian. Có vi phạm gì đừng có trách đuôi sao quá nhẫn tâm. Cứ ăn phận thủ thường ở đây chờ thần Minh về lo. Thật lòng mà nói là tôi không có ưa cô. Không có ưa mẹ làm sao mà ưa con chứ. Đừng có nghĩ là cháu nội đích tôn thì có quyền hạn mà lầm ngang. Lụa trùng mình. May mà cô không phải làm dâu cho người đàn bà này. Hai chị của Minh chưa từng nhìn qua lụa một lần nào. Họ cũng có bạn bè của họ đưa tiễn. Bạn bè của họ có lẽ tính khí cũng như họ. Là những người nhà giàu, tự cho mình là giới thượng lưu, có khoảng cách với những người chung quanh mà họ cho là hèn kém. Lụa nghĩ, những loại người như vậy, cả đời cô cũng không muốn tiếp xúc. Lụa nhìn gia đình của Minh lần lượt khuất sau cánh cửa phòng chờ, Cô kêu các em mình quay về, trong lòng dững dưng không một chút sao động. Lụa cũng thấy làm lạ về trạng thái của mình lúc này, chưa biết bao giờ mới gặp lại Minh, chưa biết cuộc sống sắp tới của mình ra sao. Nhưng thật sự tầng đáy lòng của cô không cảm thấy sợ hãi. Được thì ở, không thì cô sẽ trở về nơi chung nhau cắt trốn Ở nơi đó, cô có ngoại, có má, có hai anh và các em thân yêu có con trai có cuộc sống bình yên không có bon chen xô đẩy tình yêu với Minh gián đoạn 10 năm rồi chịu đựng cũng quen nay vì tình yêu mà rời xa gia đình để làm tôi mọi cho người ta có phải là cô đã quá giải khờ hay không nhưng dẫu sao bé Đức cũng cần có cha cần có ông bà nội Thằng bé này nếu như sống trong gia đình đó, chắc chắn khi lớn lên sẽ tiêm nhiệm cái tính cách kiêu kỳ của bà nội và hai cô. Lụa trùng mình, cô không dám nghĩ thêm, căng dặn lòng phải dạy Đức sống thế nào cho xứng đáng là một con người, dù phải đánh mắng cô không thể chiều hư nó được như thời gian trước ở dưới quê. Tranh thủ lúc sinh và trà còn ở lại. Lụa điện thoại gọi tan đến, nhưng nó nói chờ một tuần sau, vì nó đang thi hết học phần. Vậy là ba chị em cùng nấu một bữa ăn thịnh soạn để ngày mai chia tay nhau. Trà nhìn lụa, cô tò mò hỏi. Chị, chị không cảm thấy lo lắng về cái chuyện phải ở chung với một người bị bệnh tâm thần nặng hay sao? Nói không lo thì cũng không có đúng, nhưng chị đã nhìn thấy anh ấy rồi. ảnh bị nhốt cách biệt một mình, khó thoát ra ngoài. Chị chắc em và chị Nam lên coi đi trước khi về em cũng muốn có cái để báo cáo lại với ngoại và má. ừ để lúc thằng Đức nó ngủ cái đã, chị không muốn nó biết trong nhà này có thêm người lạ. và khi ba chị em lên tới phòng của hai giang, xin cứ ngơ ngác không hiểu sao cùng là con như nhau mà anh ta lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. đành rằng bản thân mang chứng bệnh không thể hòa nhập với cộng đồng, nhưng nếu không tách rời như vậy, biết đâu anh có thể sống tốt hơn. Đứng trước phòng gian Trà chắc lưỡi Nhà giàu có như vậy Là để con trai trưởng sống một nơi như vậy Thật là khó hiểu Có khi nào anh ấy không phải là con truột của bà ta hay không Không phải đâu Mình nói anh hai là con truột của mẹ Ba người ghé mắt vào lỗ hỏng Để nhìn vô Giang ngồi tư lự trên ghế salon Như lụa nhìn thấy hôm qua Nghe có tiếng người Anh quay đầu lại nhìn Cả ba thất kinh Khi ánh mắt vô hồn của Giang quắc lên trừng trừng ngó họ, râu ria mọc đầy trên khuôn mặt khắc khổ ốm trơ xương của anh. Rõ ràng là một sự bạc đãi đến cầm cực. Lụa và Sinh không dám nhìn thẳng anh. Hai cô quay lưng lại. Trà hiếu kỳ dẫn trơ ra đó dán mắt nhìn thân hình tiều tỵ của người điên. Cô cảm thấy sốn sang trong lòng, bức xúc nói thành lời. Bà thủng phát thật là quá đáng mà nhốt con người ta ở chỗ như vậy nếu là em cũng phát điên lên bệnh thôi mà chứ có phải tội phạm nguy hiểm gì đâu mà bà ta cách ly anh ấy khỏi cuộc sống như vậy muốn nhốt anh ấy lại cũng phải nhốt một chỗ có người tới lui để phòng khi anh ấy bệnh quản chứ giống như bà ta đem giấu anh ấy đó, không muốn cho ai biết sự có mặt của anh để ảnh chết dần chết mồn như này đó thật là ác đức mà mẹ gì vậy mà nói là mẹ hả hay là anh ấy có những hành vi gì đó buộc bà phải nhốt anh ấy ở chỗ này Nếu như anh ấy có hành vi gì cũng phải là do bà ta ban cho đó. Em chưa từng tưởng tượng ra có cái loại mẹ nào nhốt con mình như vậy dù là có bị điên khùng gì nữa. Chị Tư à, chị nói chịu có bác sĩ mới vào phòng ảnh được. Có nghĩa là ảnh không phải là con người mất trí hoàn toàn bởi vì ảnh còn phân biệt được cái ai tốt ai xấu, ai sẽ chữa bệnh cho ảnh. Sau này khi gặp bác sĩ, chị thương lượng đem ảnh qua phòng khác, thông thoáng hơn, có thể giúp đỡ cho bệnh tình của ảnh không chừng đó. Có vượt qua quá quyền hạn không em Dượt quá cái gì mà dược Họ đi lần này ít nhất hai năm mới trở về. Giúp cho ảnh sống thoải mái bao lâu thì giúp. Để như vậy em thấy sốt xa sao đó chị à. Trà vừa nói, nhìn chăm chăm vào mặt của Giang. Bỗng cô thẳng thốt, lạnh toát người. Khi ánh mắt của Giang hướng về phía cô, tỏ vẻ như hàm ơn vì có người thông cảm. Trà nghĩ mình nhìn lầm. Ánh mắt đó không thể nào là của người điên. Cô định thần nhìn lại. Nhưng cô thất vọng. Chỉ biết rằng mình đã qua mắt. Giang giận cúi đầu, miệng lẩm bẩm những câu nói vô tâm vô tư, nghe không được gì. Nhưng trà cứ bị ám ảnh mãi bởi tia nhìn của Giang mà cô tin rằng có thật. Không lẽ nào bị nhốt nhiều năm trong căn phòng tối tăm như vậy, nên sự căm phẫn đúc kết lại thành một mối hận trong lòng của một người điên. Người đàn bà đã từng chăm sóc cho anh sao lại bỗng nhiên nghỉ diệt và chết nhanh chóng như vậy cha nghĩ mãi, rồi tự cười mình. Mọi việc không phức tạp như cô nghĩ đâu. Đó chỉ là chuyện có trong phim ảnh. Ngoài đời có người mẹ nào lại nhẫn tâm đối với đứa con của mình rất ruột đẻ ra như vậy chứ. Chỉ có một lý do duy nhất khi bà ta không phải là mẹ ruột của Giang thôi. Nhưng nếu không phải mẹ ruột, thì chắc Minh đã nói ra cho lụa biết. Nếu như Giang còn có một chút tỉnh táo nào, thì với thân phận con trai trưởng, anh sẽ nói ra để tự giải cứu mình chứ. Chắc chắn cha của anh sẽ rất mừng và đưa anh đi chữa trị. Lẽ nào lại để cho anh ở mãi một nơi mà có thể biến người không có điên trở thành điên như vậy? Có nên nói cho lụa biết cái phát hiện này của cô không? Chắc là không nên. Lụa giống nhát gan, phải sống chung với người điên mà lại nghĩ có khả năng không điên là ngoài sức tưởng tượng của chị đó. Dẫu sao dưới ba lớp bảo vệ cửa, giang có nổi cơn, cũng không làm gì tổn hại được lụa. Dạ chăng, Trà cũng chưa có xác định được mình có nhìn đúng vậy hay không. Cô nhớ tới Tăng, quyết định khi về tới nhà sẽ điện thoại nói cho Tăng nghe. Tăng kính đáo thăm trầm, nó có thể tìm hiểu thêm. Trước khi cùng hai chị xuống nhà, Trà quay lại nhìn Giang lần nữa. Cô hy vọng mình sẽ có thêm phát hiện mới. Nhưng không, Giang dẫn hai tay ôm lấy đầu gối, cúi mặt xuống nói gì đó lý nhí trong miệng, không phát ra âm thanh, có chút gì thất vọng tận trong đáy lòng của trà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Hành Trình Đi Tìm Một mái Ấm, tác giả nhà văn Lê Nguyệt, đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 8. Cảm ơn quý vị rất nhiều.